Tại vì chỉ mới qua để mà xin lỗi với người ta Nói năng đôi điều thôi Thì ồn ỉ với bên nhà của dị nghiệp đó là thôi Dầu sao con của bác nó cũng bậy Tự nhiên cái nó nhậu lên Nó đột nhập qua bên nhà mày nó đập cửa đập đầu Cái nó qua tao thấy hai đứa mày trùn trần như nhộn vậy đó Nhưng mà sao ngộ vậy con Sao mà nó cũng ở chuồng mà mày cũng ở chuồng luôn Là mày thương nó thiệt Thôi thì bây giờ bác hai chốt một câu Con cứ về bệnh, con chuẩn bị nhà cửa đi Con suy nghĩ đâu đó đàng hoàng Còn riêng bác hai ở đây Bác hai cũng dạy vỗ thằng Sang lại Là cha của chị Trời ơi nói chứ cái thời điểm này cha của chị cũng chưa có già lắm đâu Cứ vợ mới có một hai năm đẻ đứa con ra là đã bị vợ bỏ rồi Tại nghèo quá Mà cái câu chuyện đó thì chị cũng chưa có được biết nữa Bởi vậy đó Làm thôi để tao chấn chỉnh nó lợi Chừng nào mà nó rước mày về nhà Mày làm dâu con của tao Thì tao cũng rầy tao cũng la nó Chứ cái thối này là không có được Nhưng mày cũng thương nó Thì thôi để bữa nay Bác hai nói chuyện với con đâu đó rõ ràng xong Bác hai đi qua bên chú Úc của mày á Để mà tao coi thử coi là Cái ngày nào hạp Cho hai đứa bay cứ Tao cứ là trầu cao tiền Vàng là tao cứ đàng hoàng Chứ không phải là ở nhà kế bên Xác dách cái là qua là làm dâu là không đúng Dòng họ của bác hai nhiều lắm Cho nên làm đâu đó cho nó ra cái cái lễ trò đàng hoàng nghe chưa Thì nói xong như vậy Dì nghiệp bà đi về bển tay te rẹt te rẹt bà cũng buồn Cha thì năng nỉ hoài bà cũng hổng thèm nói chuyện với cha Chắc là bà cũng giận cha chứ lắm giận chứ Nhưng mình suy nghĩ hoài mà mình nói trời ơi làm sao để xin lỗi nữa ta Xin lỗi đâu có được Mà bà nội cũng hổng thể nào nói vô được đâu lỗi của thằng con mình mà Đó thì dì nghiệp mới đi về bển Còn bà nội với ông nội nói chuyện xong Là ổng với bà đánh quần đánh áo Đi đâu á Thì bà mới nói đó là bà đi bà hỏi ngày Bà coi thử có cái chỗ nào Đó Bà coi thử có cái ngày nào được Ngày nào tốt Thì tiến hành đám cứ Rồi ông bà nội đi Còn riêng hai cha con ở đây Từ cái giờ đó là buổi cũng sớm sớm à Cũng 9-10 giờ sáng Cho tới trưa tới chiều Luôn hai cha con cứ Nằm lây lất lây lất ở cái giỏng nhà sau vậy đó Cha của chị thì nói chung là mấy bữa nay buồn râu mà Đi mặn ruộng đâu có nổi Mà cứ hể đi ra ruộng là mấy anh mấy chú trong xóm người ta chọc Người ta nói đù má nhà kế bên tới giờ mới được qua ăn đó mày, vậy mày Người ta nói mình quê chứ Nhưng thực chất là trong lòng của cha có thể là bữa đó cha không hề biết luôn Chứ nếu như mà cha biết thì cha phải tỉnh cha phải quê chứ Đằng này cha của chị nằm có một đống à Mà quần áo của cha chị bị xé nát hết Vậy thì ai là cái người xé nát Kể cả bản thân chị Chị cũng đã nghi ngờ một cái thế lực gì đó Ở bên nhà của diện nghiệp rồi Chị biết mà chị không thể giải thích được Tại lúc đó là cái khả năng tư duy của chị Nó đâu có được nhiều Mình chỉ thôi Người lớn làm sao mình nghe như vậy Chị cũng thấy là lâu lâu cha ngồi Cha cũng uh, múc cơm đồ ra cha ăn Thì hai cha con ngồi đó ăn vậy đó Cái cha cứ nghĩa về bên nhà bên ngoài Cứ ngắm nghía hoài mà người ta có mở cửa đâu Người ta buồn người ta đóng cửa Giờ mình có đi qua kêu người ta cũng như không mà Rồi mình đứng đó rồi cô bác người ta đi qua Rồi người ta nói người ta kêu riêu nữa Tại vì nhà mình từ đó giờ không có 3 cái chuyện mà mà Đồn đại như vậy nó Nó quê dữ lắm nó thiệt Cha cũng biết cái chuyện đó mà Cho nên là thôi Cứ ăn xong rồi hai cha con mình nằm Rồi chị thì lôi bài lôi dở ra học Cái chị cũng suy nghĩ trong bụng chị nói Không biết cái con cúp bế của mình á. Giờ nó làm sao rồi ta. Chị chỉ suy nghĩ tới con cúp bế của chị thôi ha. Chứ nó giờ nó có trái hết không ta. Tại vì á. Từ hồi hôm qua cho tới bây giờ nha. Lâu lâu chị cứ nhìn ra ngoài ruộng á. Là chị thấy ngay tại cái chỗ mà cha đốt cái đám ruộng. Là vì cái bữa đó cha tẩm ba cái dầu lửa. Cha đốt cái con cúp bế này mà. Chị đứng ở đó với cha. Chị thấy con cúp bế nó không cháy Nó xì nước ra thôi chứ nó không cháy đó. Nó một cục đó. Mà bây giờ mình đâu có dám ra ngoài ruộng. Mình chỉ thắc mắc vậy thôi. Chị cũng hỏi cha. Nhưng mà cha nói là chắc nó cháy hết trơn rồi. Trời ơi nó thành cho rồi bộ tính chơi nó hả cái gì. Hờ, không có trò chơi bởi con này nữa. Cha không quan tâm tới cái gì mà mà chị nói về con cấp bế này hả chân á. Ông cũng buồn, ông cứ nằm hoài, ông hát ca nghiêu ngao, nghiêu ngao vậy đó. Cho tới uh, chiều chiều rồi. Lúc này là cũng hơi... Tối tối xuống rồi đó nha Cũng chưa thấy ông bà nội về luôn Không biết bữa nay ông bà nội đi đâu Đi công chuyện gì mà không về Chị thì kể từ bữa nay Chị cũng đâu có dám qua nhà gì nghiệp chơi nữa Thì Thôi đeo cha mình luôn chứ cũng đâu có dám ra nhà trước Nguyên cái nhà trước có Nó thiêu lưu vậy đó Nó tối hù trong nhà Mà cha nằm đây thì ráng đu cha Cái uh, tới uh, hồi Cha ông mới suy nghĩ giống nói giờ muốn hát cái bài nào đó mà quên. Để chạy vô kiếm cái cái cuốn tập mà ghi ba cái bài nhạc thời ngày đó đó. Cái thời mà năm 9 mấy là hay có những cái cuốn tập người ta ghi lại cái lời của cái bài hát gì nè. Thường là mình sẽ tự chép, còn hai nếu mà ai có điều kiện á, khi mà mua những cái dàn âm ly á thì người ta sẽ tặng cho mình luôn. Cái chỗ mà cái nhà phát hành ba cái băng đĩa đó người ta tặng cho mình những cái cuốn tập nhạc này. Mình biết bài đó cái mình về mình coi lời. Chứ hồi đó làm cái gì có điện thoại đi mà coi. Chính vì vậy mà người ta mới biết những cái lời hát đó mà người ta mới ngân nga, nghêu nga hoài. Mà cha chỉ là rất là mê cái thể loại mà nhạc sến, nhạc trữ tình đồ đó. chỉ là con nè. Trực hệ cái dòng máu đó từ đời ông nội ra. Ông nội thì mê cải lương, tuần cổ, hồ quảng, bà nội cũng vậy. Chưa nào cũng nghe cải lương. Nhưng mà cái thứ mà chị thấm nhất là cái dòng nhạc của cha chị nghe. Nhạc vàng, nhạc lính đồ đó. Trước năm 75 rồi đó. Tại cha cũng hay nghe. Rồi sau 75 thì cũng có những cái bài nhạc sau đầy đó người ta sáng tác. Cha cũng nghe luôn nghe láng hết. Thành thử là những cái giai điệu đó nó ăn vô máu của chị đây nè. Những cái cuốn tập nhạc đó tới bây giờ chị vẫn còn giữ luôn. Thì đương nằm trên giẫm như vậy. Chị mới thấy là cha bỏ vô buồn. Cha kiếm cuốn tập đó ra để mà cha coi cái lời của cái bài hát đó mà hát. Hình như là ổng cũng có mục đích gì hay sao Tại vì từ hồi sớm tới giờ là ổng hát thiệt lớn luôn Hát toàn là cái bài bà về chia tay, chia chân vậy không hà Hình như là muốn cho cái bà bên kia bà nghe hay sao đó Cha bỏ đi vô Mà ở đây chỉ có mình ơn chị nha Chị nằm chị đợi cha mà chị nghĩ là Ủa sao? Sao cha đi vô kiếm cái cuốn tập nhạc sao mà lâu dữ cho ta? Để mình nằm mình ơn ngoài này Mà mà mọi người biết á Cái nhà của chị là giáp tranh toàn ở ruộng đồng không à Cái mùa đó đó là cái mùa mà người ta thả dìu Cái mùa đốt đồng rồi Cho nên là người ta cắt lúa hết Nó chỉ còn là những cái góc gạ thôi nha Chứ không phải là nước mà lĩnh bỉnh lĩnh bỉnh đâu Cái chị mới nằm đây nè Tối tối là bắt đầu chị nghe Cái tiếng ảnh ương nó kêu Chị rất là sợ cái tiếng đó Cực kỳ sợ tiếng ảnh ương Cái chị nghe chị sợ Cái rồi chị quay vô chị kiếm cha Chị kêu cha mà cha cũng không lên tiếng Cái tự nhiên chị, chị mới nói Trời ai mà ai mà giờ này ngồi mà giống như là người ta chơi cái trò chơi mà người ta làm cái đống rơm á, chui qua chui lại ngay tại cái đống rơm. Tại vì ngay cái chỗ mà cha đốt con cấp bế mình nhìn thẳng ra ngoài nè, tầm khoảng có vài chục thước thôi, ở ngoài đó có những cái đống rơm. Người ta chắc thành đống vậy nè. Cái bắt đầu là chỉ thấy có giống như là có hai cái đống lửa nha có hai cái đống lửa. Nó cứ chạy. Nó cứ chạy cà dòng cà dòng cà dòng giống như là nó đang rượt đuổi giữa những cái đống rơm này vậy đó. Cái chị nghe người ta rên Chị nghe cái tiếng nó nhỏ xíu à Nhưng mà chị vẫn cảm nhận được là cái tiếng này là từ ngoài cái đống râm á Mà chị nói trời sao mà giờ này ai mà đốt lửa ngoài phải Mà lần đầu tiên trong cuộc đời chị, chị mới thấy là có hai cái cục lửa Mà cái lửa này nó xanh lè như là cái lửa của cái bếp ga mình vậy đó Hồi đó là chị có thấy nha Tại vì chị có thấy là bà nội bà nấu ăn bằng cái lò xô quá hồi đó đó Là trong cái lò xô tròn tròn đó là cái lửa nó cũng màu xanh Y chang cái lửa này luôn Chị mới sợ đi Chị sợ là giờ này người ta đốt Xong cái nó cháy cái đám rơm đó Tại vì ở đây người ta đốt đồng là cháy nhà nhiều lắm Chị mới vô chị mới kêu cha đó Tại chị nói trời sao mà có hai cục thấy ghê quá đi Mình cũng ớn Chạy vô kêu cha Thì lúc đó là cha cũng vừa lấy cái cuốn tập nhạc ra luôn Giống như là ổng cất lâu quá đó Rồi ổng không biết để chỗ nào Ổng mới mang ra đây Ổng dạch ra một cái bài hát Mà ổng hát cho chị nghe Cha có nói là Cái bài này đó là thật sự là Không có thuộc Nhưng mà hồi đó đó là Ông nội mày á đêm cái cuốn tập nhạc này nè Ông mới chỉ cho cha Ông nói là cái bài này á Sau này là mày hát Mày hát cho cái con nhỏ kế bên Tại vì cái năm mà đưa nó về đây đó Cha cũng đã thương rồi Cho nên là cha cũng có mấp mé nó cái vụ này cho ông nội Ông nội ông mới giỡn Ông mới mới mốt coi chừng mày hát cái bài này cho nó nghe đó nha Lý do tại sao Là tại gì Trong cái cuốn tập nhạc đó tới bây giờ chị vẫn còn lưu giữ Đúng cái bài hát đó Mà hầu như lúc nào ba của chị cũng hát hết Cái bài đó có tên là Yêu người trung dách Thì mọi người nghe đi một cái tên nó vừa tình mà nó vừa buồn Mình thương một cái người mà ở kế bên sát dách với mình đó. Nhưng mà cái chuyện tình này nó không có thành Nhiều khi ở kế bên nói chuyện vậy đó Mà người ta đâu có thương mình đâu Nó trái ngang nó éo le rất nhiều luôn Đêm này nhớ trồn thương thầm người ta Nhà vạch chung đôi nhưng vẫn xa lạ Đó đó là cái cảm giác của cha chị. Mỗi lần mà mình buồn, mình giận cái gì đó, mình cũng không có tâm sự được với ai hết. Mà cái người làm mình buồn, mình thương lại chính là cái người ở sát bên giách nhà mình đây nè. Ở kế bên luôn mà mình lại không thể nào nói chuyện được chứ người ta quá hai ba câu. Hồi cái lúc mà chưa xảy ra cái chuyện này á, thì á, là cứ qua nói chuyện, đưa đồ ăn cho ăn. Đòi mừng cái này mừng cái kia tiếp Thì người ta cứ đuổi cứ xua mình về không à Mặc dù mình là con của cái bà chủ nhà Nhưng do cha của chị có cái đồng tự trọng Cũng không muốn động chạm tới người ta Vậy mà cuối cùng Đùng một cái Ở chuồng ở chân hết trơn cả hai Bây giờ mình cũng muốn nói chuyện Để mà gỡ gạt lời để mà giải thích Cái hành động của mình lúc đó Cũng không có cơ hội nói chuyện luôn Nhưng mà còn lúc đó cha của chị biết cha của chị đang làm cái gì hay không Thì cũng chưa có ai hỏi tới nữa Tại vì bà nội bà nói chuyện xong bà lật lật đi coi thầy luôn rồi Bà cũng nôn cứ dâu Không biết mục đích của bà nội chỉ là cái gì Ngậu hứng hát vài câu nghe chơi vậy thôi Đó là cái bài hát tránh gốc trong cái cuốn tập nhạc mà chị cho Duy coi luôn Chứ chị thì chị không có hát đâu Tại mình muốn hát thì mình hát thôi Nhưng mà nó cũng rất là khớp Thì bởi vậy là sau khi chị nghe cha chị ngân nga ngân nga như vậy Chị ngủ luôn Tại vì giờ này cũng đâu có làm gì nữa đâu Cứ hể mà cha mà hát là mình buồn ngủ à Thành thử là cái lời hát nó, nó Nó ăn nhập vô cái tiếng ru Nó ảnh hưởng tới trí não của mình luôn Chị rất là mê Mà tự nhiên cái chị ngủ hồi nào chị cũng không hay Chị đang ngủ vậy nè Cái chị mới nghe giống như là Có ai ở trong nhà của mình á Mà phía nhà trên á ê, ê, ê, ê. Người ta kêu hai ba tiếng vậy đó nha mà nó cái tiếng này y như là cái tiếng mà mỗi lần bà nội mình mà đi đi đi bán đồ hay cái dĩa tự ở dưới ghe mà cái ghe máy của bà nội đó. Rồi cái bà nội tắt cái ghe vô cái ở trên đằng người ta kêu bà Cái là ôi ôi bà nội chị là bà lớn miệng dữ lắm. Chị mới nói ủa. Giờ đâu phải ban ngày đâu mà sao kỳ dữ ta? Chị mở mắt ra. Chị mở mắt ra thì chị vẫn thấy là cái giổng của chị nó đang rung nè. Nó rung mà y như là có ai mà cầm cái cổng dây giổng mà giật nha. Giật, giật giật chị nhìn lên chị không thấy ai hết trơn. Không hề thấy ai. Mà cái điểm đầu tiên chị nhìn. Đó chính là chị nhìn ra một cái đống rơm. Chị không biết sao luôn. Chị nhìn ra ngoài đầu tiên. Khi mà chị nhìn ra ngoài đó. Chị vẫn thấy hai cái cục lửa ngoài đó nữa. Hai cục lửa rất bự luôn. Mà lửa nó vẫn đang cháy. Nó cháy làm sao? Cái khối á mọi người. Cái khối giống như là người ta đang thổi ngược. Từ ngoài ruộng thổi ngược vô nhà của mình. Làm cho chị bị sặc. Chị sặc mà chị nói nha. Chị mở cặp mắt ra là mọi thứ. Đối với chị nó mờ căm. Y như là mình đang đi lúc vào khoảng 4-5 giờ sáng trời nó còn mù sương ở ngoài ruộng vậy đó. Nó mờ căm mà mình không thấy cái gì hết. Chỉ, chỉ nghe được, chỉ thấy được một số những cái người mà y như là người lớn trong xóm mình chứ chỉ không thấy rõ là ai. Tại bây giờ mình đang ngủ ngon mà mình giật mình thức dậy bởi những cái tiếng động đó. Rồi cái hình ảnh đó mà sau đó chá là con mắt mình như nè. Mà bây giờ khung cảnh là ban đêm chứ không phải là ban ngày hay là cái gì hết. Dạng giống như tầm khoảng 6-7 giờ tối á. Chị mới thấy sao mà người ta tới ngay cái giọng mình mà người ta bu nguyên một vòng vậy nè Người ta bu lại Chị không thấy rõ mặt mại của ai hết Chị ngồi đây Bần thần say sẫm các bắt đầu có người giật cái giọng Ê mày đi ra mày liệm cha mày liền Mày đi ra mày liệm mày vuốt mặt cho cha mày lẹ đi Cha mày chết rồi Nó chết nó nằm ngoài kìa Cha mày chết rồi Mày đi ra mặc cái đồ tan Mày mặc áo, áo áo tan vô đi Mày ra mày liệm mày để tan Cha mày ngoài kìa Cha mày nằm nó chết ngoài kìa chết ngắt rồi Mày á là mày mụ mày, mày câu cha mày cái đó Cha mày chết rồi đó mày, mày, mày, mày Mẹ mày chết rồi cha mày chết luôn Mày ra đi bà nội mày làm đám ma quá kìa Mày ra đi lẻ đi lẻ đi Là người ta cứ hối thúc hối thúc chị như vậy mà chị không biết những người này là ai Trong cái tiếng kêu của những người này là chị có nghe luôn cái tiếng trống á Cái trống chầu cho đám ma đó Hình hình hình hình hình, hình như thế nè Mà hồi đó mỗi lần trong xóm có đám ma chị sợ dữ lắm Thì cái tiếng này ngày hôm nay nó lại ở trong nhà của mình luôn Nó dọng từ trong nhà nó dọng ra Thì không biết giống như là người ta đang cố tình người ta lôi chị đi Chị đi theo người ta luôn Chị đi theo luôn Khi mà chị nắm vô cái tay của người ta Thì chị thấy là những cái người mà dẫn chị đi Người ta lùng tè Không biết là cái côn nào hay cái gì nào mà sao Cái người đó cũng đội ở cái nón lá Mà cái người đó nghe Nó lùng chắc cũng tầm khoảng Có nửa mét Chị đoán là cỡ đó đó Lùng tè cái dẫn chị đi Thậm chí cái người đó còn lùng hơn chị nữa Chị nó ủa sao mà kỳ vậy Còn bà nội đâu sao không thấy Nhưng mà nghe cái tin cha mình chết Là tự động chị khóc nha Chị nhớ luôn là chị khóc luôn Chị nói trời ơi cha chết hả Ủa sao đang nằm ngủ với cha mà Chị biết là mình đang nằm ngủ với cha Nhưng mà sao mà người ta kêu là cha mình chết Chị đi ra Thì chị mới thấy là nhà của chị á, Là người ta treo giải trắng tùm lum hết trơn luôn Nó không có giống cái rạp đám ma bình thường Hồi đó ở dưới cái xóm của chị á là mỗi lần đám ma tới người ta ít có dựng rạp đó. Người ta sẽ tổ chức đám ở trong nhà. Thường là nhà ai cũng sẽ có một cái cháy lá ra ngoài vậy nè thì làm luôn trong cái trái lá đó. Còn sau này đó là ở dưới miền Tây người ta hay có những cái mà dạng nhà tiền chế lợp ton chứ hồi đó là lợp bằng lá. Còn không có dựng rạp, không mướng rạp dĩ trơn á. Chị thấy người ta đông nhang khối đồ đốt tùm lum ở trên trên bàn thờ vậy nữa nghe. Mà những cái bài dị trên bàn thờ nhà của chị Những cái hình thờ á Đen thùi lùi hết Chị không thấy được hình thờ của ông bà nào luôn Mà nhà chị là có bàn thờ Phật đồ đàng hoàng Thờ mẹ quan âm đồ nhiều lắm Thậm chí ông nội là còn thờ quan công nữa Rất nhiều Thì chị không quan tâm lắm tới cái chuyện đó Chị chỉ thấy là người ta đang bu ở dưới mé sông nhà chị á Ở dưới bến á Thì ở dưới đó có cái bến nước Chị thấy là người ta đang khiêng một cái hòm từ Ở dưới ghe lên đây Dạng là cái hầm mới á Nhà mà có người chết cái người ta Đem hồn tới. Mà trong nhà chị đâu có thấy là ai chết. Ủa cha đâu. Sao không thấy cái xác của cha ở trong nhà. Nếu mà có người chết. Thì phải có người nằm ở trong mùng. Rồi dằn cái nải chuối lên chứ. Không thấy ai hết. Ông nội bà nội cũng không thấy luôn. Mà toàn là người lạ không à. Những cái ngựa dưới ghe đó. Chị nói nghe. Người ta đứng hai hàng ở trên cái ghe chị nè. Thậm chí có người á. Người ta giống như là đang tắm sông á. Cái người ta ngôi cái đầu lên, người ta dịnh hai cái tay vô trong cái ghe, cái thần ghe, cho cái ghe nó không có bị trồng chành. Mà cái sông ở trước nhà của chị là một cái sông rất nhỏ, chứ nó không có bự. Mà không biết làm sao, sông nó đánh rất là nhiều. Nó đánh ào ào ào vô vậy nè. Cho tới sau này, khi mà chị lớn lên, chị được đi biển rồi nữa là chị mới biết, à, cái sông của con sông đó đó, Nó dồn dập mạnh vô trên cái sân của cái nhà mình Nó mạnh y như sống biển Chứ không phải là cái con sông con rạch bình thường Sông rạch ở trong miền Tây Làm cái gì mà sống tới cỡ đó Gió đâu mà sống Bởi vậy là người ta mới kìm cái ghe lại Nó lắc lưu lắc lưu Mà người ta vẫn ráng người ta kìm ra những cái người dưới sông đó. Mà chỉ thấy những cái người ở dưới cái sông đó Mặt mài của ai nó cũng giống như là Người ta cà cái mặt người ta xuống cái mặt đường á Nó bằng trang vậy nè Nó bằng trang luôn Cái lỗ mũi người ta nó cũng chỉ có hai cái lỗ thôi Mà nó trầy, nó xước hết trơn Không biết lý do là sao nữa Có những người thì nó móp cái đầu của người ta vô nè Chị nói trời ơi sao mà thấy ghê vậy nội Mà chị đâu có thấy bà nội đó đâu Mà chị cũng không chạy được luôn Lúc đó không biết làm sao mà chị vẫn đứng ở đây chị nhìn Cái góc nhìn của chị á, Là chị đứng ngay cái cửa buồn Giữa cái nhà khách, cái phòng khách nhà bà nội Là đứng kế cái, cái cái âm ly mà cha của chị hay hát karaoke đó Đứng kế cái chỗ đó chị ôm cái thùng âm ly vậy nè Chị nhìn lên mà chị khóc quá trời Chị nói trời ơi cha mình chết rồi ai mà ở với mình Người ai mà lo cho mình Rồi ai mà cứ gì nghiệp Sau đó người ta mới khiêng cái hòm này lên Khiên cái hòm để giữa sân nhà chị vậy nè Để ngay đó Để một cái kịch Người ta mới ngoắt chị ra Nè Nè Người ta chỉ nói vậy thôi chứ không nói vậy chị hết Sau khi để cái hồn ở đây Là những cái người mà hồi nãy giờ chị thấy Giống như là người ta đang đi tham dự cái đám ma này đó Là những cô, những bác trong xóm nhà chị Mà chị không xác định rõ là ai nha Tại mọi thứ trong mắt của chị nó vẫn còn mờ Nó mờ căm mà bạn đêm Chứ phải là ban ngày nữa Nhà chị vẫn có mở đèn luôn Chị nói trời sao mà người ta bỏ về hết rồi? Thậm chí những cái ngựa dưới ghe người ta cũng đi luôn Không ai ở đây hết Vậy là cái khung cảnh này chỉ có mình ơn chị với cái hồn đó thôi đó Mà cái hồn đó chị nói nha. Nó là một cái hồn mà người ta sơn cái màu nó rất là đỏ. Nó đỏ đậm luôn. Mà cái miếng dán đó đó. Nó mỏng dính à. Có nắp hòm đàng hoàng. Nhưng cái nắp hồn á. Nó được đậy mà đẩy xéo một bên vậy nè. Để chừa đủ cho chị coi cái người đang nằm ở trong hồn. Lúc đó thì chị vẫn chưa nghĩ là cha mình nằm trong hồn. Mình chỉ nghĩ là cái hồn mới giao. Rồi người ta sẽ bỏ xác cha mình vô. Chị biết được cái chuyện đó mà. Chị mới đi lại gần cái hồn đó. Lúc này á Chị nhớ là cái cảm giác chị đi lợi cái hồn này, này nha. Chị chỉ nghĩ là có cha mình nằm ở trổng thôi. Tại chị thấy là hình như nó có cái cục gì á. Nó động đậy nó liệu liệu liệu ở gì nè. Mình chỉ nghĩ là cha. Cha ơi sao ta chết vậy cha. Nhưng mình quên một chuyện là cái cục này nó động đậy. Mà nếu nó động đậy thì. Cái người ở trong này người ta còn sống chứ. Làm sao mà người ta chết được. Nhưng mà chị chỉ nghĩ vậy đó. Nó sao mà hồi đó trời xong mình, mình ngu thiệt luôn á. Cái... Bởi chị mới đi lại gần Đi lại gần chút xíu, xíu Chị mới nghe cái tiếng rồi nè Người ta làm hai ba cái Y như là người ta đang ở dưới nước cái Người ta thổi không khí lên cho mình nghe Chị bước cái lại Trời ơi chị thấy là cái nắp hồn á Nó tẹt răng á vậy nè Nó chừa cho mình coi thì chị thấy là nước nó lĩnh bỉnh luôn Nước á Nó đen xì lì như là nước cống á Nó đầy hết trơn nguyên cái hồn vậy nè Mà nó không có rỉnh nước đổ ra ngoài sân nhà mình nha. Mà ở trong cái cái, cái hòm đó. Nó có một cái bọc. Một cái bọc ni lông màu đục đục. Màu vàng vàng nó hơi ngà ngà đó. Ở trong đó đựng cái gì mình không có biết. Mà nó dài thòn gì nè. Như người ta vậy đó nha. Do là cái nước nó đen quá. Rồi cái bịch nó nổi lên vòng vòng cái nước đó. Thì cái bịch nó lật qua. Nó lật lợi vậy nè. Nó lật nhẹ nhẹ. Lật qua. Lật lợi có ai mà ăn cái món mà huyết lòng chân không? Huyết lòng người ta hay bỏ vô cái bọc ni lông có người ta chân trong cái nồi đó, cái nồi nước tùm lum thì nó y chang như vậy đó. Chưa dở ra nó còn giống nữa. Chị vẫn chưa biết là cái gì. Ủa mà nó mình kiếm cha mình mà. Là cha mình có chết không? Sao cái này là cái gì vậy? Có phải cha không vậy cha? Bố cha giỡn với con hả cha chơi? Sao sao cha chết bỏ con cha? Thì chị mới nghe mở cái bịch ra Có cái cọng dây. Gỡ cái bịch này ra đi. Tháo cái bịch này ra. Tháo cái bịch này ra. Cái tiếng này nè. Là cái tiếng từ ở trong cái hồn đó. Người ta nói cho chị nghe. Mà người ta nói y như là người ta đang ở dưới nước. Á, nói cái đó hơi sạc sạc. Cái tiếng mà, mà cái, của cái oxy. Á, nó ra như vậy đó. Người ta nói sao chị làm y chang vậy. Tại chị đang bị giận. Bị dắt. chết thiệt ra nhà chị làm gì. Có một cái đám ma như vậy. Đám ma nào mà không ai qua lợi Nhà bà nội đây ai mà không biết Cái này là chỉ có ác mộng Chỉ có người ta xui khiến cho chị thấy cảnh tượng này thôi Nhưng lý do tại sao vậy Từ từ Chưa Người ta kêu như cái chị làm theo Chị đi lợi Thì chỉ là cái bọc thiệt dài Mà ở trên đó, Nó cột một cái cổng dây Dây luộc Dây lạc đó. Y như là cái cổng dây mà mình gói bánh tác đó. Người ta cột lại Mà không có cột chắc Người ta chỉ ngoài ngoài ngoài thôi Chị gỡ cái mối ngoài đó ra Thì chị lấy được cộng giác đó chị dục ra ngoài Sau đó nó xì cái hơi Trong cái bọc này ra Nó lại phát ra cái âm thanh Nó làm cái gì nữa Thì sau khi mà chị gỡ ra xong Cái bọc nó tự động nó tuột ra Nó tuột ra xuống dưới chân Của cái người này vậy nè Chị mới thấy rõ ràng Cái thứ mà đang nằm trong cái hầm này nè Là một cái ngư Nhưng mà không có thấy rõ mặt mày của người ta hết Thiệt ra nó chỉ là một cái bộ đồ thôi Một cái bộ quần áo Nó màu hơi đen đen Nó nâu nâu là tại vì nó dính xình Dính bụng tùm lum hết trơn đang thôi lùi nha Chị cũng không có nhận dạng rõ được Cái này là cái bộ đồ của đàn ông hay là của đàn bà Nhưng mà mình vẫn thấy nha Nguyên cái mặt mài tay chân của người ta là nó bày nhầy hết Nó bày nhầy thiếu điều là Nó không có còn thấy được đây là cái cơ thể Của một con người nữa Tại vì nó đã bị rã ra Nó hòa chung với cái nước màu đen đó rồi Tới lúc này là nó mới thật sự nó giống với cái cháo lòng mà hấp ở trong cái bịch ni lông 99% Y chang luôn Nó đen đen Rồi cái nó xen lẫn giữa những cái lớp trắng trắng của răng của cỏ của người ta đó Nó y chang như vậy Chị nói sao mà cha kỳ vậy cha Cha ơi, phải cha không cha Phải cha không vậy cha Chị kêu mà người ta nói cái trả lời Chắc là do cái thần thức Nó cứ ghim trong đầu của chị Ngừ chết ở trong cái hầm nè Là cha chị chứ không phải là một ai khác hết Cái gì đâu mà nó nát bấy, nó rã bèn ra Nó y như là một cái tô mắm chân Chị không biết đấy, cái này là ai hết Mà không hôi, không thúi gì hết nha Không thấy mùi gì hết Hoặc là có nhưng mà chị quên Tại vì cái này nhớ được chi tiết nào Chị kể được chi tiết đó là nó cụ thể dữ lắm luôn rồi đó Chị đang đứng tầng ngần Chị không biết phải làm gì hết Tại vì, ủa cái này không phải cha mình Không phải mặt mài của cha mình nữa Rồi ông bà nội đâu hết rồi ta Chị chạy vòng vòng vòng vòng chỉ không thấy ai hết trơn luôn Cái tự nhiên chị mới nghe cái tiếng cha kêu Xuyến rồi Đi ra cha biểu nè Xuyến rồi Mà cha kêu chị từ ở ngoài giọng á Ngoài sau hè á Lúc này chị hoàn toàn không nhớ tới diện nghiệp Trong trí tưởng tượng của chị luôn Chị chỉ biết cha Ông bà nội thôi đó Chị mới thấy có cái người đứng ngoài giọng á Hình như cha mình thì phải Tại vì nó mờ căm mà chị thấy rõ gì hết trơn á Chị chạy ra chị kiếm cha Tại hồi nãy giờ từ lúc mình giật mình thức chạy ra mình không thấy cha mình Mà sao ai nói cha mình chết Ủa cha mình đứng đắn kìa Là cha mình có chết không Chị chạy lỡ cái giỏng thì chị không thấy cha Mà cái miếng trắng trắng hồi nãy là một cái miếng giải Chứ phải là cha mình Nó đang đắp lên trên cái giá giỏng gì nè Tại vì cái giỏng nhà bà nội Là bà nội mán vô trong cái giá giỏng Chứ không phải là dăng trực tiếp lên hai cái cây Nguyên một cái miếng giải Mà cái miếng giải này á Người ta có ghi cái chữ gì Nó nó hoằng nguèo tùm lum thấy ghê lắm Chị không biết là cái chữ gì Mà cái giải này nó y như là cái miếng giải Mà bên nhà dì nghiệp hay mai đồ vậy đó Thường á, dì nghiệp cũng rất là hay mai Cái giải quần bà ba màu trắng cho người ta nha Có chứ phải không Nhưng mà sao, cái hoa văn trên cái miếng giải này nó hơi kỳ Nó sao sao ta nó, nó đỏ đỏ Mà nó hơi tròn tròn vậy nè Nó hơi tròn tròn Cái nó có chấm chấm chấm chấm xung quanh nhiều chỗ lắm luôn Xong chị biết cầm lên Chị hỏi cha ơi Cha ơi, cha Chị không thấy cha đâu hết, chị phành cái miếng giải ra vậy nè Thì cái miếng giải này á Cái độ dài của nó đó Chị ướm chừng là chắc là vừa đủ Che một cái nắp hồn lợi Nó kiểu kiểu là vậy đó Cái chị mới thấy là ở ở cái miếng giải này nè Nó hoàng quệnh Hoàng quện những cái dấu giống như là Cái mặt của người ta Mà cái mặt của người ta bị dính máu á Hoặc là bị dính mực màu đen màu đỏ gì Chị không có nhớ nha, không rành Không chắc là màu đen màu đỏ nhưng một cái màu đậm Kiểu người, người ta ịn vô mực Xong cái người ta đưa cái mặt của người ta �ịn vô trong cái Nguyên cái miếng giảng này vậy nè Mà cái miếng giảng này khi chị cầm lên á, Chị thấy nó nhám nhám Nó nhám nhám mà y như là nó có những cái đường gân á, Giống như cái gân của cái lá mình vậy đó. Chị cầm lên Chị nó Ủa cha Cha ơi sao, sao sẽ bỏ con cha hả Trời ơi mà chỉ nói Cái khúc đó là cái không gian nó kỳ lắm Nó kỳ kỳ nó ngộ ngộ kiểu gì nó cũng Vừa là nhà mình Mà nó cũng không phải là nhà mình nó Nó vừa thân thuộc mà nó vừa xa lạ Cái kiểu gì tại vì Chưa bao giờ chị phải ở nhà một mình Vào cái giờ này hết rồi ông bà nói đâu vậy Cái bắt đầu chị chạy tọt Cái nhà trước á Thì trên cái đoạn đường chị chạy Chị mới nghe cái tiếng nó trong buồn á Cha mới nói là con chạy ra ngoài Con lấy miếng giải này con đắp lên Trên cái hồng đó dùm cha Chị ngó vô buồn chị đâu có cha đó đâu đó Không thấy cha luôn Nguyên một cái buồn ngủ tối hù Mà cái buồn đó là cái buồn của chị với bà nội ngủ chung Còn cha chỉ là ngủ ở nhà sau Chứ đâu có ngủ trong cái buồn đó Chỉ là lo lâu, lâu cha cất đồ ở trống Thì cha vô cha lục cha kiếm thôi Chứ chị không hề thấy ai trong cái buồn đó trơn á Thì chị mới quay lưng chị bước đi Chị vừa quay lưng bước đi ngang cái cửa Thì cái cửa buồn đó, đó Ở phía trên cái cửa buồn đó Là cái chỗ mà bà nội thờ tượng Đồ quan âm, đồ phật thích ca Đồ trên thờ rất nhiều Chị đang đi tới đó Thì chị mới nghe giống như là Cái nhang ở trên cái bàn thờ á Giống như có ai mà hốt mà đổ lên đầu của chị á Bằng cái trò nhang, bằng cái bột nhang đó Nó đổ, cái chị vụi vụi mắt vậy nè Chị vụi mắt xong Chị vẫn thấy cái hòm nằm đó Chứ mình đâu có phải là mình tỉnh, mình thoát khỏi giấc mơ Cái gì đâu, mình nói sao mà kỳ vậy Sao kỳ vậy ta Mà chị nói nha nó dính như con mắt của chị vậy nè Chị mới quay qua quay lại Thì trong cái lúc mà chị vụi con mắt á Chị thấy có một cái bóng hình. Rất quen. Cái cảnh tượng này nó y như là cái cảnh tượng bữa mà chị ở bên nhà dị nghiệp. Cái con cúp bé đứng gì nó đi á. Nó đi từ cái vàng mái mai của dị nghiệp nó lên trên nhà trên của bà. Thì chị chỉ nhìn phớt ngang thôi. Chị phớt ngang là chị thấy ở dưới cái chân chỉ có một cái cục đen đen. Có cái cục đen đen mà. Là sau nó, nó nó Nó ánh lên một cái màu đỏ. Nó nổi cộm lên như nè Chị không dám chắc nha. Chị không dám chắc. Nhưng mà tới bây giờ chị tưởng tượng lại. Chị nói nó y như là cái con cúp bế của chị á. Cái con cúp bế của chị sau khi mà nó đã bị phình lên. Nó thiệt là bự, thiệt là mập rồi đó. Thì nó không còn cái đầu nữa. Mất tiêu cái đầu rồi. Mà ngay tại còn cổ của nó đó. Nó lồi lồi lồi lên những cái cục màu đỏ đỏ như là cái thịt của người ta. Chị chỉ thấy thôi, chị đoán thôi. Chứ không dám chắc nha. Nó hình hình là vậy á. Thì nó vớt nha cái người của chị vậy nè. Nó đi từ hướng nhà dưới lên nhà trên Chị mới nhìn chị kiếm nó chị không thấy nữa Chị nói trong bụng chị nói trời Không lẽ nó nó nó chưa bị đốt sao Thì đúng thiệt Cái bữa đó cha mình ổng có giận Ổng có đập xuống đất đùng đùng luôn Rồi ổng bẻ cái đầu của nó ngắt làm đôi Thì đốt xong cũng đâu có ai quan tâm Nhưng mà không lẽ đốt xong Mà bây giờ nó vẫn chưa cháy hết hay sao Mà nhìn lại thì không thấy nó nữa Không thấy nha Sau đó Thì chị cũng nghe cha Giống như là cha đứng ở dưới sông hay là ở đâu Chị nghe cái tiếng giăng giẳng của cha thôi Cha cứ kêu là Đắp cái miếng giải nó lên cho cái hòm đi Đắp giùm cho cha Chị nghe lời cha răm rắp Chị kéo cái miếng giải đó Chị mới đi lời cái bọc Cái bọc mà nó đang sôi Một mình Nó làm gì đó Không có phải là cái xác người người ta ngồi vậy là cái gì hết Tại vì cái này không phải xác ngừ Mà nó rã ra hết Chị đậy nguyên cái miếng giải đó lên trên cái hòm này Sau khi mà chị đắp cái miếng giải này lên trên cái người đó Thì chị mới thấy là Hình như Cái nước nó thấm vô cái miếng giải đi Cho nên là cái miếng giải nó bị chìm xuống nha Nó chìm xuống là bắt đầu nó ôm lấy hết trơn nguyên cái bộ quần áo này nè Rồi nó ôm lấy hết trơn Những cái thứ gì mà hồi nãy giờ nó lợn cận lợn cận Mà nó nhỉ nhữ đen thù lùi đó Nó chìm xuống như đó Đồng thời Cái nước trong cái hòm này nè Nó nổi lên nó nổi mà y như là có ai mà bơm nước á, nó sôi ọc ọc mọc nó sôi lên, nó tràn tới cái bề mặt của cái hòm. Là nó nặng quá nó nghiêng nó đổ cái hòm một cái ạch vậy nè. Nó đổ làm cái ầm luôn. Cho nên chị quản hồn chị mới chạy. Lúc đó chị chạy nha. Thì do là chị không biết là chị chạy hướng nào, cứ chạy cứ chạy chạy. Một hồi mình dấp cái giổng mình té, mình lộn cổ xuống dưới đất thì mình mới biết là hồi nãy giờ mình đang còn nằm ở trên giổng. Trời ơi giới vậy. Hỏi, ủa nhìn xung quanh không thấy cha đâu hết Ủa cha đâu Kiếm cha Chị thấy là bây giờ vẫn là trời tối Nhưng mà cái cặp mắt của mình Vẫn là cái ánh mắt mà nó hơi mờ mờ nè Ủa sao kỳ vậy Hình như là có cái khói nhan Có cái mùi nhang mùi khác khác gì ở đây á chỉ nhìn về cái hướng nhà trên Trên nhà của bà nội kìa Thì trên nhà trên sáng đèn Có cái tiếng người ta nói xí xô xí xào vậy đó Thậm chí chỉ mới nhìn ra hướng ngoài ruộng Nhìn ra ngoài đó Thì không thấy cái đốm lửa nào nữa hết Vô tình Chị mới lờm cầm chị ngồi vậy đi Thì Chị mới thấy Ngay tại cái chỗ mà cha với ông nội ngồi nhậu đó Có một cái người Một cái người là cái người đàn ông Mà cái người đàn ông rồi nè Đi từ nhà trên đi xuống Ông mới cầm trên tay của ông một cái bó nhang đang trái Ông cầm Ông mới quơ vòng vòng cái nhà của chị vậy này nha. Chị ngồi lờm cầm vậy Cái ông mới nhìn chị Ông cười Ông mắc chị ra vậy nè Hồi nãy giờ mình vẫn còn dư chấn cái cái cái đám ma đó chứ Ủa là nhà mình có đám ma thiệt không? Là cha mình có chết thiệt không? Chị mới bước xuống dõng Ông đi đây nè đây. Chị nhìn chị thấy ông nội bà nội ra nhà kìa Chị bước theo ông luôn Thì trời ơi Thiệt Cái này là người thiệt Chứ không phải là ma là cỏ gì hết Tại vì cha đứng trên đó luôn Trời ơi Ông nắm tay chị Ông dẫn chị đi lên Mà nó Ủa cái ông này nhìn cũng hơi quen quen Mà chị không nhớ ổng là ông nào Tại vì ổng mặc cái bộ đồ dài dài vậy nè Y như là những cái ông Sư ở trong chùa vậy đó Đầu tóc cũng trọc lóc Không có một cọng nào hết bóng lưỡng nè Ông ơi đi ra ông hỏi Ủa nhỏ này đó hả Giờ lớn dữ vậy hả Trời ơi biết bao lâu không thấy Từ hồi nhỏ tới giờ mới thấy luôn đó Bà nội mới giọt miệng Bà nói là con kêu ông này là ông Út nha Đó này là ông Út thì ra cái nhân vật đó chính là ông Út là em trai của ông nội chị mà ông Út này đó hồi xưa ông không có vợ không vợ không con gì hết ông đi tu ông vô trong chùa ông tu trọng á rồi từ hồi nhỏ tới lớn là ông tu đó luôn à Bây giờ bữa nay là ông về thăm nhà nè nhưng ngay tại thời điểm đó là chị chưa có biết mình chỉ biết là kêu ông đó là ông Út chị thôi đang cái trớn nói chuyện với chị thì sẵn là bà nội mới giọt miệng nói với ông Út đó À, này, Nhờ hồi đó ông Út phán bùa Thành thử là bây giờ là mới Lớn kỹ vậy đó Hồi đó quậy dữ lắm Nuôi khó nữa Tại vì má nó mới đẻ 1-2 tháng là má nó bỏ rồi Đâu có ai nuôi Dứt sữa luôn Mà thời đứa tôi còn sữa gì ở đâu cho nó bú Cũng ráng cho bú sữa bình đồ nọ, Rồi khóc la quá Có đứa nào mà con nít Ban đêm ban hôm đó Nó tuột xuống dưới nó bò ra ngoài đường Cái này là ai giận đó Có phải là ma là quỷ dẫn đó không Nó tới mức độ đó đó Thành thử là mới đưa cho ông Út Ông nuôi dùm Gửi con cho ông vậy đó Rồi lên trễn ông phán bùa Ông làm này nọ là về khỏe luôn Đâu có bị gì nữa Bởi vậy là cái công của ông lớn gì lắm đó nha Rồi bây giờ nè Vô cái vấn đề tránh Là ngày hôm nay Chú Út qua đây đó là đã cũng muốn Gặp mặt con nhỏ này coi thử coi là Nghe bà chị hai bảo nói là Chuẩn bị là muốn cứ bay Dìa làm cháu dâu ở đây Là vợ của thằng Sang Đó thì bay thấy hoàn cảnh của nhà bác hai bay là vậy đó Ông với bà cũng đàng hoàng vậy lắm Hồi đó tới giờ sống ở đây Không Phật lòng ai Mà bị cái là cứ nhầm cái con quỷ đó Cái con chặn tinh hay cái gì đó Dìa có mấy năm hơi là bắt đầu nó lừa Nó gạt đổ đây là nó, nó Đi mất tiêu Nó để lại cho thằng Sang đứa con Mà thấy nó ác đức xác nhân không Cho nên vậy mà nó cũng buồn rầu Nó buồn Nó lên cho cái chùa của tao mần công quả hoài cái gì Tao cũng khuyên nó, tao nói thôi mày có buồn thì mày cũng đừng có hấp tắp Đời bây giờ đàn bà nó không có giống như hồi xưa đâu Thì bởi vậy khi mà tao nghe bác hai bay Kể lại bay ăn ở sống ở đây sao, tao cũng Muốn coi dò vậy coi sao Coi được không Thì tao mới góp ý Rồi tao mới tính tới cái ngày mà mà mà qua đám hỏi đám cứu rồi đàng hoàng Thiệt ra đó là bác hai bay từ hồi sớm tao giờ lên trễn kiếm tao Để mà nhờ tao coi cái ngày định đám cứu dùm cho hai đứa bay Nhưng mà cuối cùng lên trận cái ổng với bà quên, không nhớ bay sanh năm mấy Rồi không có ngày tháng năm sanh, tao đâu có biết tuổi gì đâu mà sao tao tính được Sổ sách người ta cũng có ghi nhưng mà giờ không có thì làm sao biết Thôi, thì tao mới về đây với ổng bà ăn sẵn là lâu quá rồi không có về thăm nhà ổng với bà ở đây Về coi con cháu luôn sẵn coi mặt cháu dâu luôn Rồi sẵn đây tao nói luôn cho nghe Giống như là ổng cưng chị lắm vậy đó nha Ông đang nói cái cậu ngoắc chị lại ông ôm. Ông hung. Ông vuốt tóc gì là ông nói mày lớn mà gan lắm nha. Mày gan cùng mình luôn á. Không biết cái máu mày giống ai mà mới bay lớn mà mà tao nói mày cái gì mày cũng dám làm. Á. Là ông nói chị á. Ông nói chị đó nghe. Ở đây ông nội bà nội chỉ biết cừ thôi à. Mà đúng thiệt. Mình ơn dám qua bên cái nhà của bà nghiệp ở bệnh. Mà hồi đó mình đâu có nghĩ cái gì. Thì mình chỉ nghĩ đâu là hồi nãy giờ ông Úc á Ông nói về cái vụ mà mình dám qua nhà dị nghiệp một mình Nhưng mà không Ông nói thêm câu kế tiếp Ông nói nãy giờ Nằm ở ngoài có mình ên mà mà, mà dám nằm ha. Rồi đi tới đi lui này nọ Không biết sợ là gì hết ta. Ý là ông nói hồi nãy giờ Chị nằm mình ên mà cái giọng ngoài đó. Ủa mà hồi nãy giờ chị đâu có đi tới lui gì đâu Chỉ là chị nằm chim bao của Chị giật mình vậy thôi à. Nhưng mà có người lớn ở đây mình cũng không có kể là hồi nãy giờ Mình thấy cái gì nữa Cái tự nhiên là ổng nói giống như là ổng chặn ổng mình Giống như là ổng biết Mình thấy cái này thấy cái kia Là mình gan Mà thiệt mình gan thiệt Cái bản tính của chị là y như đàn ông con trai Rồi nói giả lã vài câu Bây giờ lại tiếp tục quay qua cái chuyện Giữa dì nghiệp với lại cha của chị Thì hai người ngồi ngồi đối diện với nhau Dì nghiệp cũng được kêu qua đây luôn Tại vì cái chuyện bữa nay Là cái chuyện hệ trọng giữa hai đứa Có cái người lớn độ đây Người ta biết coi ngày coi giờ đàng hoàng Chú Úc cũng là cái chỗ mà người ta tu hành. Người ta biết. Một lần nữa. Ông nhìn thẳng cho mặt trì nghiệp. Ông nói tao không biết anh hai chị hai làm sao. Mà ổng với bà đã lên đây kiếm tao. Coi ngày đám cứ là với bà đã chịu bay. Thì tao coi sơ bộ. Tao thấy bay cũng hạp mắt. Thôi. Tao cho đó. Cứ. về làm cháu dâu của tao. Mà bây giờ sẵn đây á. Chú Úc nói vậy nè. Hình như là mày à. Ba má mất hết rồi đúng không? chốt quên hỏi vợ chồng bác hai. Thì tới lúc này dì nghiệp chỉ mới trả lời. Để nói dạ ba má con mất hết rồi. Má con á. Thì hồi đó bà chết cái lúc bà mới rồi đẻ con à. Mà bây giờ thân xác của má con ở đâu con cũng không biết. Tại vì má con không phải là người ở đây. Má con đó là theo như ba con kể đó nha. Má con là người ở trên góc nào. Tốt ở trên... Dùng thượng nó trễn á. Mà con cũng chưa có lên trên đó kiếm xác của má con bao giờ nữa. Rồi con về đây con ở với ba con. Thì ba con thì cái đợt mà bảo đó. Đợt bảo số 5 đó. Rồi ổng đi ghe biển với người ta rồi. Vô không kịp. Rồi sóng đổ đánh rồi. Hình như là mất xác luôn rồi. Chốt ơi. Tại vì con cũng chờ đợi tin tức hoài mà không có thấy. Không có thấy thiền gì vô hết. Mấy cái người mà đi chung với cha con á cũng có người vô, có người cũng mất tích chấm cha con luôn à thì con nghĩ là chắc là rớt ở ngoài biển rồi mất xác luôn rồi. Thì đó thì con từ từ cũng trôi dạt về đây là cũng nhờ công ơn của vợ chồng bác Hai cứu mạng con về đây đó. Thì cái chuyện mà cơn bão số 5 năm 1997 là cái bảo Linda thì kể từ cái ngày mà dự nghiệp về đây thì cũng mới hơn năm mấy hai năm thôi, đâu có lâu. Mới đây thôi à. Thành thử là cái câu chuyện này nè Nó xảy ra tầm khoảng năm 98, 99 hoặc là năm 2000. Tầm khoảng những cái năm đó. Cho nên đó cũng là cái lý do tại sao mà chị luôn luôn thắc mắc không biết dị nghiệp có phải là bà con dòng họ của mình hay không. Không có bà con dòng họ thân thích gì ở đây hết trơn. Trên đường đi, thấy thương, rầm ăn gì ở đây thôi. Đúng bà nội cũng có kể. Bà nội nói sơ bộ là cái năm đó, đó là ông nội của chị nè. Cũng tính là đi biển với người ta. Lên kế hoạch thách trơn Mà mình từ ở mập quá Mà mình muốn đi biển về dưới Theo bạn bè gì người ta rủ rê đó Ông nội của chị đó muốn đi Nhưng đâu có ngờ là bảo tới nhanh dữ vậy Đi gần tới khu vực đó rồi Thầy bảo Rồi sẵn rồi dọc đường nè Gặp con nhỏ này nó cù bơ cù bớt vậy đó thì mới ôm nó về luôn Thấy nó còn trẻ quá Mà bây giờ cha má anh em dòng họ Không có Thôi mình không có con gái Mang về đi Rồi kiếm cái nghề gì cho nó học, cho nó mừng Đó, thấy nó cũng giỏi giang của nó mở được nguyên một cái tiệm Đó là chuyên nó sửa đồ, nó mai đồ cho người ta là con nhỏ này giỏi Cho nên từ cái chỗ đó mà mới thấy chấm nó được Mới cứ nó làm dâu Với lại là cái chuyện mà hôm qua xảy ra đó thì cũng nói chú Úc biết luôn Thì đó, hai đứa nó thì nó cũng lỡ dạy với nhau Con tôi là cái phần lỗi lớn nhất Nhưng mà đứa nào thì nó cũng có cái phần lỗi hết Tại vì Đứa nào nó cũng ở chuồng ở trần gì hết đó. Nó ra thì nó mắc cỡ Nhưng mà nó thẳng hoạch tẹt mẹ nó dậy đi Thôi thì mình cứ định ngày đám cứ luôn đi ha chú Út Ông Út, ông mới nói tiếp Ông mới chờ qua, ông mới nắm cái tay của dì nghiệp vậy nè Ông nói giờ Chú Út nói con nghe Chú Út nhìn con Nhìn cái hoàn cảnh của con Thì chú Út cũng rất là thương Mày phải ăn ở đàng hoàng lắm Anh chị hai của tao mới cho mày ở đây ha, Thương mày như con gái trong nhà Thì ngày hôm nay Chú Úc Chú Úc coi như là em Của bên ông đại diện nhà trai bác hai Còn bên nhà con á Bây giờ ba má thì không có Anh em dòng họ ông bà nội ngoại cũng không có luôn Mà trong khi con cũng biết rồi đó Bên nhà của bác hai mày đó Là là người ta mối mang buôn bán đồ này nọ Rồi bà con dòng họ bên nhà chú là nó cũng nhiều dữ lắm Cho nên á Để mà cho con đừng có tuổi thân Cho con cũng vui lòng đó Thì chú xin phép Chú đứng ra Chú làm chủ hôn bên đàn gái Coi như là cho con có Cái người đứng ra làm đại diện nói Mặc dầu cũng chỉ là người trong nhà Cái hình thức thôi con Nhưng mà người ta ngoài người ta nhìn vô Người ta cũng vui lòng Ta hãnh diện Trong nhà mình cũng vậy nữa Tạng sang đó, con trai một Có con thằng ha Nghe Như lời sẵn đây Chú Út nói luôn Giờ chú Út thấy con vậy Mà bây giờ chú cũng không có con Không có vợ gì hết Thôi bay làm Con nuôi chú Chú nhận bay làm con nuôi được không Rồi sau này có gì Thí dụ mà gã bay về đây Bay qua đây bay ở Còn riêng cái phần đất sát bên nhà của anh chị hai đó Thiệt ra đó Hồi đó là ba má của chú để lại cho chú Nhưng mà do chú không ở Tại chú lên trên cái am arm trễn chú tu Mà bây giờ ở trễn chú để cho mấy đứa đệ tử của chú nó tu ở trễn này Thành thử là thôi chú cũng muốn về đây Ở cho gần gũi anh chị hai Gần gũi mồ mã ông bà ở đây Đó thì Chú tính là ở đây nè Làm một cái am Rồi buôn bán nhỏ vậy đó con Tại vì con cũng về con làm dâu con ở bên nhà này chứ Con lo cho anh chị hai Rồi sẵn con làm con nuôi của chú luôn Có gì không biết Chú dạy anh mớ Rồi anh chị hai Ông bà chồng bây dạy anh mớ Là quá tốt đẹp Được không Đó thì bay cứ suy nghĩ đi Cái này là chuyện tốt chứ không có gì hết vui vẻ Chứ thấy bay mình ên bơ dơ thì chú cũng chảnh lòng Đúng không anh chị hai Ở đây ai cũng tán thành ý kiến này hết Vì nghiệp bà cũng ngồi Bà suy nghĩ một hồi Bà rớt nước mắt bà khóc nha Nghe chú Út nói vậy cứ cũng tủi Dạ Dạ mà dạ nhẹ hiều hả bồ không muốn hả Cái này là chú Út không có ép nha Con tự nguyện con cảm thấy ừ được Thì con nhận chú Út coi như là nghĩa phụ Là, là, là, là cha đỡ đầu nhỏ Vậy thôi vui vẻ Rồi bây giờ thôi không có nói nhiều cũng tối rồi Nếu như Con làm con gái Của chú Úc Thì thôi bây giờ chú Úc dẫn con Con đi ra trước bàn thờ tổ tiên nhà chú nè Đây đây bàn thờ này Con đứng ngay đây Rồi chú Út đốt cho con mấy cái cây nhan con cầm Con đứng nha Rồi con cùng nhau với chú Út đứng ngang hàng đó Rồi chú Út khấn cái câu gì Con khấn theo câu đó Thì đơn giản thôi con cứ nói tên, tuổi của con nè. Con nói ngày tháng năm sinh. Con từ ở đâu tới cái đất này? Con ở đất này từ ngày nào, tháng nào? Đó, thì à, con cam kết với ông bà tổ tiên nhà của Tía, mà kêu ta Tía đi. Thì con nói là ờ ngày hôm nay con tới đây. Con xin làm con nuôi của Tía con, tên là ông uh, gì đó. Họ tên của của Tía nè, con nói tên Tía ra. Ở ngày hôm nay, ngày mấy tháng mấy, tía mớm từng chữ cho con, con nói nha. Rồi con xin phép với ông bà gia tiên trong nhà, coi con như con cháu trong nhà luôn. Nhìn thấy cái mặt của con nè, để biết cái mặt của con. Sau này, thí dụ mà con có đi đâu á, thì ông bà còn nhận ra con được. còn che chở cho con. Đó là cái mục đích mà mà tía muốn giúp đỡ cho con thôi. Chứ còn quyền quyết định rồi vẫn ở con. Mà mày quyết định để tao còn tặng quà cho mày nữa đó. Không sợ ghê không Thì dì nghiệp chịu nha Chịu Chứ bây giờ người lớn đã nói chuyện giờ Mình đâu thể nào mình bỏ về được Cũng đứng lên Cũng đốt nhang Một người một cây nhang Nói đâu đó đàng hoàng hết đốt nhang xong Đứng ngay tại bàn thờ Chú Úc là cái người mở trong cái túi ra Đưa cho dì nghiệp một cái hộp Kêu cho con mở ra đi Đó thì coi như chú Úc tặng quà Trước cho con luôn Cái của hồi môn nghe con Đây Con mở ra con thấy đi Cái này Là một cái dòng cẩm thạch nha Cái dòng cẩm thạch này là hồi đó Của bà nội Là má của tía nè Cũng như là má của bác hai bay Ông già chồng bay đó Ở để lại cho tía Thì bà nói là chừng nào tía có vợ Thì tía cứ trao lại Mà giờ tía tu Tía nói chung là cũng không có màng Tới cái chuyện trần thế nữa Cái chuyện đó không quan trọng đó với tía Thì thôi bây giờ ngày hôm nay Tía trao lại cho con Nói mốt ngày đám cứ thì cứ đeo vô Cho nở mày nở mặt với người ta Chớ tía tía không có vàng Tía chỉ có cái dòng này thôi à Hồi môn của bà nội đó con Chính tay của ông Úc Là cái người đứng trước bàn thờ Đeo cái chiếc dòng này Vô trong cái cổ tay Của diện nghiệp Mà cái cổ tay là cái cổ tay bên phải Đeo vô rất đẹp Rất là sang Một cái màu xanh ngọc bích cực kỳ ngọt Rồi Nghe anh chị hai nói là giờ này là con đi ngủ sớm lắm hả Thôi rồi coi như là cái lễ nhận tía con tới nay đã xong được không Đem cái chú chồng đó về giữ cho kỹ Rồi đó rồi ở đây rồi người lớn người ta tính chừng nào cứ hỏi Rồi có gì mơi mốt rồi, rồi tía cho con hay, hay giờ con về bệnh con nghỉ ngơi đi Thì sau khi mà nói như vậy là diệt nghiệp bắt đầu là cũng dọn dò lên đi về bệnh Bây giờ này là thương là Duy Nghiệp ở trong nhà không à Cha cũng bắt đầu là tới Tại người lớn nói chuyện xong tới phần mình Cha cũng lại Cha đứng cha nói thôi bây giờ Từ tối nay ở đây với tôi Duy Nghiệp nói đâu có được anh Em với anh chưa có cứ hỏi về hết là Sao em ở đây được em đâu có dám đâu Thôi thôi Nói chung là em sợ người lớn la dữ lắm Bà nọ mới giọt bị hỏi giờ Thí dụ như Bác hai cho thì con có qua không Dạ không con cũng không dám Chuyện nào mà cứ rồi đàng hoàng đi rồi con qua Thôi để chắc con con dìa nha Thì bác hai Bà nội của chị gặn hỏi một lần nữa Thôi bây giờ là cứ nha con Là cứ đó Cái chuyện mà cứ hỏi không phải chuyện dẫn chơi Ngày hôm nay chú Úc Là tiết nuôi của con rồi qua đây rồi Làm lễ đồ hết trơn rồi Người ta cũng thương con cho nên là người ta mới chân thành với con như vậy Cho nên là con nhận Cái món quà này là coi như cái tình cảm tiếc con rồi nó có rồi đó. Nha, con chịu thì thôi con nói một lời nào đó với anh Sang đi, hay sao? Hay còn giận Sang. Đó bác Hai, bác Hai xin lỗi con rồi. Thôi cũng đừng có giận nữa nha con. Thì chị để ý chị thấy là duy nghiệp cũng nhìn nhìn cha rồi cứ cứ vậy đó. Kiểu nó Nó ngại ngại mà nó nó lãng lãng Nó quế quế cái kiểu gì đó. Nó không có vui vẻ gì hết Mà trong cái người lớn hồi nãy giờ Người ta rất là vui vẻ Cái gì nghiệp là thật sự là gì nghiệp không hề Dễ chịu với cái chuyện này luôn Lúc này là người lớn đang ép Vì nghiệp rồi đó Thì thí dụ mình không chịu thì mình cứ nói đại đi Chứ mình cứ ừ, ừ, hử hử thì người lớn người ta cứ vậy mà người ta làm thôi Chính gì cái chỗ đó Mà cha của chị ổng có rầu Vì nghiệp đi về tới bởi nó rồi Thì cha mới hỏi ủa má Có khi nào con nhỏ này nó Nó gật đầu cho có Chứ nó cứ tôi là cứ giả bộ không á Có khi nào nó trốn tôi đi không ta ép qua nó trốn đi rồi sao Thì Ông Úc, ông nói một cái câu nhảy cha chị nè Mày yên chí đi Nó có chết nó cũng về đây với mày Nói câu đó là ông bà nội với cha giật mình đó Cha nó Ủa, không lẽ nó bỏ tôi đi thiệt hả chú Úc Mà nó đi đâu Dòng họ cha má nó không có Mà nó trốn đi đâu rồi Nói chung là con cũng nghĩ tới cái chuyện mà thí dụ mà ép nó quá Nó không thương con Thì nó cũng nguộn đồ nó trốn nó đi Thiệt con nghĩ là cái chuyện đó Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là nó Ủa nó đi đâu được ta Ở đây là tốt Nó dữ lắm luôn đó Không ai làm gì luôn á Mà thí dụ nó không ưng con Nó cũng nói thẳng ra luôn Chứ nó cũng gật đầu mà đúng không chú Úc Chú Úc nói ừ, ừ. Tao biết nó có thương mày Nhưng mà con nhỏ này tâm tính của nó đó Nó còn rầu rỉ cái gì trong bụng của nó Trong bụng của nó rối nùi á, một bụng nó chậm Tao tao chưa biết cái vụ gì thật sự, nhưng tao thấy con nhỏ này cũng chưa toàn tâm toàn ý cứ mày đâu. Cho nên cái chuyện mà cứ xin đó, nói thì nói như vậy. Mà có thể là đợi thư thả một chút chứ không phải nói là cứ liền tại con nhỏ này là nó còn cái gì vậy. Vậy nha chị hai, tối tối nay tôi ngủ lên đây luôn. Chứ giờ này tôi cũng làm biến chị tránh quá. À, ngay cái lúc mà cha của chị buồn luôn tao Thôi chú bỏ lại chơi con đi Sẵn rồi con cũng không vui gì mấy Thôi hai chú cháu mình bài đồ ra rồi nhậu Bữa nay nhậu con luôn nha Bữa nay ông, ông phá lệ gửa đi ông ơi Về đây chứ còn tu hành gì nữa Ông nhậu với tôi đi rồi tôi khoe cho ông cái cái dàn âm ly Con với ông già con là là mới sắm Về cho người ta mướn ta hát Ôi ôi Lấy quy cho đám nghe Huy cũng từng nói rồi mà Nhà chỉ là lừng lẫy một thời là cái vụ mà mướn karaoke, có cái màn hình tivi luôn, mặc dầu trắng đen thôi. Nhưng mà vẫn hát karaoke được, ngon lành, âm thanh đâu là ok. Đó, mang ra, test thử cái dàn lo này. Mà giờ nó ban đêm rồi đó, mà hồi đó làm gì có vụ giới nghiêm. Thiệt, người ta nghe hát mà chỉ cần hát hay thôi là người ta mê dữ lắm. Đừng có hát luôn rồi rống rồi la, rồi chờ một sớm người ta buồn lòng. Nói một chút ngoài lề thôi, là chỉ nhớ hồi đó đó nha. Bà nội bảo đi uh, cân cá rô cho người ta đi bán rồi đó Ký cá tầm khoảng 5-6 à Ghé lắm Vậy đó Mà một người tới đây Yêu cầu mà mướn mà hát một bản karaoke Từ khoảng 1 cho tới 2.000 bản Đó Hồi đó là kiếm tiền rất là dễ luôn Cũng có những cái máy chơi game nhỏ Để ở nhà là sắp chồng Sắp chồng gì nè Cho nên là, là ai cũng thích nghe ca nhạc hết Rồi cộng thêm cái máu mê Từ hồi đó tới giờ chỉ nghe đồ lo phát thanh đồ đài lớn lớn người ta hát hoặc là đi nghe ké. Lần đầu tiên nhà mình mới có cho nên ngày nào cũng hát, ghét rồi thuộc luôn. Mà ba cái băng đĩa hồi đó đó toàn đĩa lậu không à. Đĩa lậu từ những cái chương trình nước ngoài, Paris by Night, đồ gì nè. Nhưng mà vẫn thấy được, vẫn biết được những ca sĩ nổi tiếng thời đó như là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Rồi Như Quỳnh, Trường Vũ, tụi này nó rất là mê. Nhưng riêng cha đó là chị thấy cha hay hát nhạc của Trường Vũ nè, Chế Linh, Chế Phong, Tài Linh, đôi nọ. Chị nghe chỉ biết hết trơn, còn riêng những cái tập mà chép nhạc của cha đó nha. Chị nhớ luôn là cha chị có để lại những cái tập nhạc của cha tự chép những cái bài của các cái nhạc sĩ như là Trịnh Công Sơn nè, Phạm Duyên nè, rồi uh, Hoài Linh Văn Phụng, rồi Từ Công Phụng, rồi Vinh uh, Sử. Đó thì cái chú dinh sử cũng là cố nhạc sĩ của cái bài mà hồi nãy giờ mới hát đó Là cái bài mà yêu người chung dách Những cái bài đó toàn là những cái bài được sáng tác trước năm 75 không Mà nói không liên quan cũng không đúng Tại những cái bài hát này nè Nó thể hiện cái nỗi lòng của cha chị Nó y như cái hoàn cảnh của cha với lại vì nghiệp luôn Đâu có khác gì đâu Thì trong âm nhạc, trong văn học Ở ngoài đời sao thì người ta mới viết ra như vậy đó Nó nói lên cái tấm lòng của mình Mà đôi khi mình không dám nói trực tiếp cho người ta Mình chỉ hát với người ta thôi Đây là bằng cách này nè Đã hát karaoke với chú Út Để cho con nhỏ đó không Con vợ sắp cứu của mình Mà mình chưa nói chuyện gì được với nó hết Thì bắt đầu là mở cái vàng âm ly lên Bằng đêm băng hôm mà Cái bắt đầu là Cha cũng mở mấy cái bài mà cha thích Đầu tiên phải nói tới mấy cái bài mưa bụi Hồi đó cái bài mưa bụi cũng rất là hot Cứ mở lên hát rồi test cái cái cái loa Coi thử có cái micro nó có gian gian rồi hay không đó Thì mình hát bình thường thôi Chị cũng ngồi đó chị chơi. Nguyên một nhà. Bây giờ là quay quần ở nhà trước hết. Không có ai ở nhà sao hết trơn á nha. Thì. Khi mà cha vừa mở cái loa lên. Vừa mở cái loa lên. Thì nếu như ai mà để ý thì kỹ. Nhà mình có những cái âm ly. Mình sẽ nghe một cái tiếng giang. Nó ngọt lắm. Nó không có lớn. Nhưng mà cái tần số của nó đủ. Để truyền vô cái lỗ tai của mình đúng không? Nó kêu. Ở trong lỗ tai mình vậy đó. Thì. Chị nghe cái tiếng đó có rồi chị. Đó, chị nghe một chút như vậy thôi là tự động chị có một cái cảm tưởng gì đó. Cái cảm tưởng của chị là chị nhớ là ô sao giống một cái tiếng gì đó. Nó giống giống thôi, chứ chưa biết là cái tiếng gì. À chắc là có thể là cái tiếng mà mỗi ngày cha mình hay mở cam ly lên đơn giản là vậy. Bắt đầu là kiếm bài hát, đưa cái đĩa vô, rồi thì nó chạy cái danh sách bài hát ra. Trong một cái đĩa nhạc nó gồm có nhiều cái bài nhạc Thì hồi đó là cái đầu đĩa của chị nó không có cái uh, đồ bấm, cái remote hoặc là cái uh, remote đó, không có. Mình sẽ bấm trực tiếp vô những cái nút của cái đầu đĩa luôn. Bấm cạch cạch cạch cạch cho nó qua bài. Thì nó mở lên một cái bài đầu tiên là cái bài mà cha chị thích luôn. Mưa bụi. Hồi đó, đó là mưa bụi rất là nổi tiếng của chú Đình Văn và cô Tài Linh. Cái bài này hầu như ai cũng biết thì nó chiếu lên. Mà đây là cái bản karaoke, thật ra là có luôn. Thì khi mà cái hình nó nổi lên rồi, cái hình nó nổi lên cha cũng bắt đầu cha cầm cái mic là cha hát trước cho nó ra để để con hát trước các chú các cứ ngồi đó chú chú trai đi. Cái mic nó bị y chang vậy đó. Nó làm vậy đó. Nó ngâm ở trong cái micro. Cho nên theo cái quán tính bình thường của mình Mình cầm cái mirror mình phải alo Alo Thì khi mà cha alo Nó dội là một cái tiếng Hello. Mà cái tiếng này nó gian còn hơn Cái tiếng cha của chị nữa Nó có hai cái loại chỉnh Là chỉnh echo Với là chỉnh bass, chỉnh đó Thì cái tiếng của cha chị á, Toàn là bass không à? Còn cái tiếng mà nó dọng lại Eco không Mà cái tiếng đó y như là cái tiếng của cha chị nhưng mà nó ở một cái tần số nó thấp hơn. Cha ông mới tức. Ông ấy nói, alo alo. Bật gần nha bật rồi đó. Mà tại sao bữa nay nó hư, nó hư một lượt. Nó hư cái cái cái cái đầu đĩa rồi cái cái Vigo rồi, rồi lên tới cái màn hình luôn. Hay là do cái đĩa này, gỡ cái đĩa ra, gỡ cái đĩa ra. Thay cái đĩa khác Thì khi mà đưa cái đĩa khác vô Cái màn hình nó cũng y chang như vậy Nó cũng sập dưa Và cái micro nó cũng Nó làm vậy hoài mà mình nói chuyện Nó không có ra tiếng Alo alo Một cái tiếng nó trầm Mà nó âm trì địa ngục như vậy đó Mà tiếng nó tiếng của cha mình chứ tiếng của ai Thì cha cứ nghĩ có thể là bữa nay á Cũng mấy bữa rồi Không có cho ai mướn hết Cho nên là có thể nó hư hao Hay là nó chập mạch hay là cái gì đó Mà cha của chị cũng là một cái người Giỏi sửa điện thì tôi cũng không dám nói giỏi sửa điện đâu Nhưng mà rất là kiểu uh, Tái mái tay chân Rất là thích sửa cái này sửa cái kia Mà hay lắm nha Nhiều khi sửa tàu lao mà được á. Đập, đập, đập đập vài cái là được Cái tì Cái vô tiếng nó lại đập, đập, đập gì nè Nó cũng không có nổi lên Cái migo thì tháo ra, tháo ra chỗ cam ly đó, tháo ra gút ra, ghim đã thử coi được không? Còn cái đầu đĩa thì cứ thai. đĩa thai tới thay lui tại vì hồi đó cái đĩa mà VCD thời điểm đó đó nó rất là dễ dàng bị rít cái đĩa, toàn đĩa lậu đĩa dởm mà thì đôi khi mới mua về coi cũng không được, hên thua dữ lắm. Muốn coi đĩa xịn thì mua đĩa chính gốc nhưng mà mất tiền, không mua nổi đâu. Bây giờ là làm không được nữa há, không được nữa thì cha của chị rất tức rất bực tại vì cơ bản Mình đang buồn, đang bực mình mới hát cho giải xong Mà bây giờ hát không được Trời ơi tức vừa vậy Trong khi mình là cái người đam mê ca hát nữa Thành thử mới ngồi xuống mà sửa Cha thì cha ngồi xuống cha mài mò cha sữa vậy nè Ông nội với ông Úc Thì gọi cái đàn pin để mà cho cha coi Coi nó có, có, có bị chập cái mạch hay là cái gì không Ghim tới ghim lui Rồi cái đĩa cái đúc ra đúc vô vậy nè Hồi đó ai mà bị y chang vậy luôn Đúc ra đúc vô coi thử Coi nó có, có, có lên hình không Làm đi làm lợi tầm khoảng cả chục lần vậy đó Thì mình thấy là hầu như cái đường điện nó không có bị đứt Chuột nó cũng không cắn cộng dây nào hết Nếu như chuột cắn thì làm gì có đủ điện Mà trong khi thời nó điện nhiều khi nó truyền cho nó cũng không có đủ nữa Mà cái máy này nó hoạt động được là nó tốt cỡ nào cơ Hên Mình sửa tới sửa lui Mình đập tới đập lui vậy nè Thì nó lên nhạt Cái micro nó cũng gian luôn Alo alo Mà hồi đó chỉnh cái micro nó gian giọng dữ lắm luôn Nhiều khi cô không biết chỉnh bát, chỉnh chép là cái gì nữa. Thì bắt đầu là nó vô nhạc. Cha mới hát thử. Mưa bùi nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đó thì cha chỉ hát cái bài đó. Nhưng mà chỉ mới có hát được có 2 câu thôi. Thì cái micro nó lại bị ngạt ngẹt ngẹt nữa. Alo. nó no no no là nguyên một nhà chỉ thấy rõ cái cảnh nè, ông nội nè, cha chị nè, ông Úc Lắng tay mà đưa cái tay vô trong cái loa của cái thùng âm ly á. Nghe cái âm thanh nó phát ra từ đó. Cái giọng rất kỳ. Cái giọng ở đâu phải giọng của cha mình đâu. Sao kỳ vậy trời? Cái này là như có ai mà đang nói chuyện vậy đó. Mà người ta đang nói chuyện khó khăn á. Có ai dịch được cái chữ đó không? Duy không dịch để cho mọi người tự nghe Tự đoán thử coi như thế nào Nó thẳng ra là người ta đang chữ cha chị đó Cái gì vậy Còn riêng cái màn hình Hồi nãy giờ sọc dưa Bây giờ sọc dứa sọc dừa luôn rồi Nó sọc tới sọc luôn Mà nó sao trẻ là không thấy hình hài gì hết trơn đó. Lúc đó là cha chị tức nó Tính cầm cái cây búa là đập luôn đó Bỏ luôn đó Tôi đập nó ra Tôi bực quá rồi trời, trời, trời. Mới mua chưa Chưa có thơ cho mướn được bao nhiêu tiền cho giờ hư? Thiệt luôn tới cái ông nội này Tôi nói là bán, bán đồ gian này ba cái đồ ba cái đồ mà, mà mà Nhật nó bỏ rồi, rồi bán qua đây đúng không hả ta cái đồ mà trôi xong là chợ rồi bán tôi hả tức tại vì hồi đó hay có cái tình trạng là người ta hay mua ba cái đồ cũ và cái đồ phế thải từ Nhật cái mọi người Nhật Bản đâu có cái trào lương vậy rồi người ta để chất đóng như nè thì những cái người ở trên Sài Gòn đó, sẽ có một số người như vậy người ta thu về người ta sửa chữa lại để cho người Việt của mình xài nó thẳng ra hồi đó cũng đâu có đủ tiền đâu mua đồ mới Thì mình mua ba cái đồ này mình cũng chấp nhận là nó sẽ hư thôi 3 cái đồ điện tử mà nhiều khi nó hư hồi nào mình cũng đâu có biết Trời ơi nó tức tối vừa gì hồi nãy giờ là Muốn hát gì đó mà hát, hát không được Hát chưa thành câu nữa mà bây giờ nó cứ phá như vậy nó cứ hư hao vậy mà giờ không biết làm sao Sửa một lần nữa Hồi nãy giờ xào quần xào quần là gần nửa tiếng đồng hồ Ông nội nó thôi bây giờ nếu mà mày sửa không được thì thôi nghỉ ngơi đi Ngủ sớm đi rồi mới tính tiếp Chứ bây giờ nửa đêm nửa hôm còn mày làm âm đùng một chờm sớm tao ngủ không được nữa Thôi đi mày ngưng đi mày ơi Tao mà sữa cái gì Nhưng cha chị vẫn sữa Chứ bây giờ nếu như mà để nó ngủ nguyên đêm cũng ngủ không nổi Thà bây giờ làm cho hư luôn Chứ đừng mà có có, có nửa mùa như vậy Dòng cái thứ tao đang trớn tao hát mà, mà, mà ai mà mà cản là tao tức dữ lắm Mà thêm cái tánh của cha chị nóng như kem Sữa thì sữa như vậy Nhưng mà mang cái cục gạch ống để sẵn rồi đó Hỏi đến chi giận hồi nữa tôi mà sửa mà làm không được nữa nha tôi đập bỏ luôn không tin đâu Nói thẳng dông nội dĩ luôn Cha chị cọc tới mức độ vậy Bình thường thì nói chung là hiền không ai bằng Nhưng mà cọc tính là một cái đi nó thẳng ra đó Nói thì hơi ác Thú nhập vô nhiều khi còn chưa có giữ bằng cha chị nữa đó Sửa tiếp Lọ mọ cứ mở ra mở vô Chỉnh nút này nút kia rồi tắt rồi mở Rồi tắt rồi mở rồi Ghiêm điện gúc ra gúc vô Chứ bây giờ đâu có đấu nói điện đụng vậy Băng đêm băng hôm mà Thì một hồi đút một cái đĩa vô nữa Nó chạy bài hát ra Alo. Alo. Ngon ơ. Ngon người ta hát, hát được hát được. Thì cứ hát, hát tới nửa bài luôn, hát tới nửa cái bài mưa bụi luôn đó, mê cái bài đó dữ lắm. Ông Út cũng ngồi đó Ông nghe. Thì cái bắt đầu là đang hát tới nửa bài cái bắt đầu nó đứng. Nó đứng nữa. Cái nhạc nó đứng luôn. Mà cái micro lúc này là nó cứ rít, rít rít rít nó ngẹt ngẹt ngẹt ngẹt cái dở trống mà mình nghe giống như có tiếng ai mà chữ lộn ở trong vậy đó. Thì cha mới tức cho nó trời ơi trời cái gì nó vậy trời má cái gì vậy? Làm hoài vậy hư cái gì mà hư Thì ghê thì gớm vậy? Hư mà y như là có ai mà đang trốn trong cái thùng amply mà người ta nói chuyện ra với mình vậy đó. Mà hồi đó mình đâu có biết cái nguyên tắc hoạt động của nó là cái gì đâu. Nhiều khi nó cộng hưởng cái sóng âm này nọ, nó cũng vang vọng vô cái micro này luôn. Nhưng người hồi đó mấy chục năm về trước cần ba mấy năm rồi thì đâu có nghĩ tới cái chuyện đó cứ nghĩ là nó hư thôi. Hư thì cứ lo coi cái micro lại, mở ra mở vô ghi điện vậy nè. Cái tự nhiên. Cái tự nhiên là mình mới nhìn vô cái vô tiếng ấy. Nhìn vô cái vô tiếng thì cha với lại ông nội nè, nguyên một nhà ai cũng thấy luôn chứ đâu phải là chỉ có mình nên cha chỉ thấy đâu. Cái màn hình của cái vô tiếng ấy, giống như là nó bị sọc nha, nó sọc nó đứng ngang cái cái cái đoạn mà MV của hai cái người này quay trong cái đoạn karaoke đó. Bình thường cái tivi của mình nó mất sống Nó sọc dưa thì mình cũng nói Đó là cái về cái phần mềm, cái phần hình ảnh bên trong Nhưng cái này nó sọc, nó nứt Là y chang như là Cái màn hình của cái tivi mình nó nứt luôn Nó làm cả rắc rắc rắc vậy nè Ở trong á Cái cảnh hồi nãy giờ đang hát, cái nó ngưng á Là nó dừng ngay đúng một cái cảnh tượng Là người ta đang quay Một cái cảnh là người nam đang ngồi Người nam đó là ở trần Cái người nữ đó là đang nằm Ha, đang nằm Trên một cái giường gì nè Dạng như là cái MV Thời ngày xưa đó Người ta cũng đã có Những cái tư tưởng Tiến bộ rồi Người ta muốn quay Cái dạng mà nó hơi nghệ thuật Nó hơi tình cảm Nam nữ một chút Chứ không phải là Cái gì mà đòi bại nha Tới cái đoạn đó Tự nhiên nó dừng Cánh nó sọc vua Sọc vua Sọc nè Nó sọc vua Bình thường nếu như mà nó đứng Thì cảnh nó phải đứng chứ Đằng này khi mà nó đứng á Thì bắt đầu là nguyên Một nhà mới nghe <cười> <cười> nó cừ. Nó cừ mà cái tiếng cừ này trong cái micro của cái amply á. Nó cừ ra. Nó làm một cái cớp ở trong cái tivi nó bể từ ở trong nó bể ra mọi người ơi. Thì cái hình ảnh đó từ từ nó hiện rõ dần dần dần dần mọi người cảm nhận nó yên như là cái người nam với cái người nữ ở nè, từ trong cái ống kính của cái camera đó mà người ta ngồi vậy cái người ta đưa cái mặt xác là cái màn hình của cái tivi á, nó đưa vô thì do là cái màn hình nó bị đứt ra đi, nó bị đứt cho nên nó chẻ làm đôi cái đầu của hai cái nhân vật này ra mà lúc đó nó bị hột hạt tùm lum rồi, mình nhìn không thấy rõ. Nó chấm chấm chấm chấm tùm lum ngay con mắt vậy nè. Mình cảm thấy con mắt giống như là nó bị bể ra. Nó nứt ra ngay tại cái con mắt vậy đó. Nó hạ xuống nứt ra thấy gớm dữ lắm, một cái cảnh tượng mà tôi nói cho mọi người. Lúc này nè, nguyên một nhà điều thấy hết. Thì mất đầu sợ Thì cha mới hết hồn Cha hết hồn Trên ơi Nhìn là sợ đó Mà ban đêm ban hôm nữa chứ Cộng thêm là cái loa đó Nó cứ rè rè rè hoài Như là ai chữ lộn mà đủ má đủ mẹ không à. Mà không biết ai là cái người chữ tự trong đó nó chữ ra Cái công nghệ gì mà kỳ cục vậy Nhật Bản nó sản xuất cái gì mà ngộ đời vậy Tại vì cái này là của Banasunit hay là cái gì đó Cha cầm cụm gạch Ổng đưa thẳng vô đó Ổng đục cho cái tivi luôn Đục vô luôn nó bể cái bóp luôn Mà mọi người biết Cái tai của mình Khi mà mình đục thẳng vô cái màn hình vô tiếng như vậy Thì cái ngự thiệt thòi là ai Là mình rút cái tai ra một cái hết hình dung luôn Máu nó đổ như tấm vậy đó Đứt nguyên một cái đường gân đây nè Đứt ngang luôn. Thậm chí nguyên một cái miếng miệng nó còn dính vô Trong cái cổ tai của cha chị Mà ổng tức tới mức độ ổng nắm cái tai của ổng lại gì nè ổng có đủ má để ai phá tao hả Nhưng máu nó ra mạnh quá. Nó phúng nó ra dữ quá. Nó dăng xeo xeo luôn. Tại vì cái đường mạch tránh của máu mà. Cho nên một hồi. Khoảng 2-3 phút thôi. Là cha chị quỷ. Quỷ xuống tại mệt. Máu nó ra là mình mệt. Nó ra một hồi nữa đó. Không chết gì đau mà chết gì mất máu. Cho nên bây giờ là ai cũng quýnh quán hết trơn. Quýnh quán. Quýnh bây giờ là là phải đi kiếm cái gì đó. Cầm máu cho nó lại. Cầm máu lại. Mà nhà mình xác bên nhà dị nghiệp. Chỉ có nhà dì nghiệp mới có đủ những cái miếng giải thiệt bự thiệt dày mới có thể quấn vô cái tay của thằng này thôi Chứ bây giờ nó quá Đức rồi Đứt dữ lắm rồi, la trời không Bà nội mới qua kêu cửa dì nghiệp Gội quá đâu có biết làm sao đâu Mà nhà dì nghiệp đóng cửa tin thích à Bà nội thì bà nói nãy giờ la làng quá trời bên này nè Thậm chí từ cái lúc mà hát karaoke, âm um sùm luôn Theo lẽ dì nghiệp mà dì nghiệp mà biết Biết chuyện Là cũng phải qua đây nói chuyện đồ đàng hoàng Chưa gì hết bỏ về rồi thằng thử bà nội báo quán quá, tại vì cha đây là máu ra quá nhiều. Ông nằm lỏng bê bê coi. Thì bà nọ qua bà kêu cửa thằng Nghiệp ơi, Nghiệp Nghiệp ơi. Mày mở cửa cho bác hai con Nghiệp, Nghiệp ơi, Nghiệp ơi mày ngủ chứ Nghiệp, Nghiệp ơi, thằng sang nó chết rồi Nghiệp ơi, máu nó đổ quá nó chết rồi Nghiệp ơi. Đó, thì chị cũng qua chị chị kêu cửa, kêu nó gì Nghiệp ơi, Nghiệp ơi, Nghiệp ơi mở cửa con đi cho con xin giải chứ cha con chết đi Nghiệp ơi. Đó, thì kêu quá trời kêu, không nghe gì Nghiệp trả lời. Bà nọ bá tức, bà chữ nó mày làm cái gì trống ra mày ngủ ù quẹ cái gì vậy? Hả? Trời ơi trời tôi tức gì đâu tức các con nhỏ này Mày đàn bà con gái mày ngủ cái gì dữ dữ Bà nội bà đập cửa luôn mà Bà đập râm râm râm một hôi thiệt lâu sau Bà mới lọ mỡ đi ra nó dạ dạ dạ Con bác hai, con bác hai Bác bác hai Bà tung cửa ra nói, mày làm cái gì hả? Hả? Đáng lẽ hồi nãy giờ tao mở karaoke tao mở Âm đùm mày phải thức chứ Giờ này tao vô tao lấy đồ Thì bà nội chưa có kịp nói năng cái gì hết Bà nội đi vô tới nhà trong bà nội cứ quơ đại thấy cái miếng giải nào bự, bự. Thì bảo luôn Bảo mà mới mang về Thì chủ yếu mục đích Cũng muốn sơ cứu cho con mình Quấn thiệt lẹ Tại vì bên đó Mới có những cái miếng giải Mà dạng giải khúc đó. Thì nó quấn là thiệt nhiều Nó cầm máu Chứ nhà mình đâu có Toàn nùi vẻ dơ không à Đắp vô cái phong đòn cánh Nó giật là cũng chết Bà nội bảo ôm Bảo giật cái bảo chạy tới bởi luôn Còn riêng chị đứng ở đây nè à, Mình có về với nội không ta chỉ nhìn là chị thấy dì nghiệp Dì nghiệp bảo đứng đó đó. Bà bước vô buồn. Bà bước vô buồn giống như là bà đang cất một cái gì ở trong buồn. Tại vì hồi nãy gấp quá bà đi đây nè. Thì sau khi bà nội đi ra ngoài rồi nghe. Bà nội lấy miếng giải đi ra ngoài rồi. Vì vậy bà quay vô buồn á. Bà đứng rồi đó. Bà đi ra liền. Bà đứng ngay cái cửa buồn. Bà nhìn chị vậy nè. Bà làm cái hành động đó. Đó là cái hành động lần đầu tiên mà chị thấy trong cuộc đời của chị Vì Nghiệp. Mà chị không hiểu tại sao diện nghiệp lại làm vậy với chị Theo như cái mà chị hiểu Thì chị chỉ hiểu là có thể diện nghiệp đuổi mình đi ra khỏi chỗ khác Mà chị nhìn thẳng vô trong cái buồn của diện nghiệp á, Chị thấy là có cái ánh sáng từ trong buồn nó ra Nó dội ra Mà cái ánh sáng này chỉ khẳng định chắc nịch Là ánh sáng của đèn cày Hoặc là cái cây đèn dầu Chứ không thể nào là nó sáng từ cái đèn điện trong buồn của diện nghiệp được Nó sáng mà nhiều khi nó có gió thổi qua, thổi lại nè Nguyên một cái buồn ở trong luôn. Mà chắc có thể do bà nội gấp quá, bà nội không để ý, mà nó không thấy. Bà nội mới giật nguyên miếng giải đi ra tới bên. Thôi chị cũng về luôn. Thì khi mà chị về, chị coi cha chị, thì bà nội quấn, quấn, quấn miếng giải vô tới cái người của cha chị. Mà ngộ thiệt. Chị qua, chị thấy là cái miếng giải mà đã được dính lên người của cha đó. Nó rút hết trơn máu luôn. Kể cả những cái máu mà hồi nãy giờ nó rớt ở dưới cái, cái nền nhà của bà nội đó. Nhà bà nội lót gạch tàu. Thì cái máu nó chưa có thấm xuống đất kịp. Cái miếng giải nó dài mà. Nó thồng xuống. Nó thồng tới đâu là nó hút cái máu của cha chị vô trong cái miếng giải này. Qua tới nhà nội thì mới thấy đây là một cái thước giải trắng. Mà cái thước giải trắng á. Thiêu những cái hình, những cái bông nó tròn tròn mà nó bự thiệt bự gì này nghe. Bà bó lại bà nói trời hay thiệt Rút máu hết. Nhưng mà riêng cái thằng này sao mà cái mình mày nó tím quá. Bây giờ nếu mà để nó rút máu hoài cũng không được. Tại vì nếu như mà cái, cái miếng giải này nó thấm, nó thấm máu tốt quá cũng không được. Thằng nó cũng mất máu nó chết à. Thôi thì bây giờ nó cứ ráng cột đi. Đừng có cột ngay cái giết thương nữa mà cột ở phía trên á. Cho máu đừng có ra. Rồi ôm nó chở đi nhà thương liền trong đêm kêu xe chở đi Thì ngay lúc đó. Chuẩn bị ôm chở lên nhà thương rồi về nghiệp mới qua. Dị mà nó trời ơi trời trời ơi, sao bác Hai lấy cái khúc giải này của con? Cái khúc giải này là cái khúc giải mà người ta đặt con mai cái cái bộ bà ba sao? chết. Trời, trời, trời ơi trời ơi gọi giờ sao ta? Thôi bây giờ bác Hai đưa con miếng giải đi, đưa con miếng vải đó rồi con con con gì bẩn, có gì côn giặt con trả cho người ta chứ bây giờ cái khúc vải này khó mua dữ lắm. Bà nọ bảo cũng biết bà có lỗi chứ. Tại nãy giờ bà gấp quá, bà nói trời tao cũng không biết thôi thôi thôi, thôi thì... Mày lấy miếng vải khác qua cho tao đi, lấy miếng vải khác qua. Dì nghiệp cũng lấy một mấy miếng vải mới qua đây, cũng cột lại. Lúc đó là máu của cha nó vẫn rịnh ra Nó dẫn rịnh ra rất nhiều Chứ không phải là không đâu Thì cột được nhiêu hay nhiêu Còn riêng về nghiệp á, là bà giật cái miếng giải kia lại Tại vì cái miếng giải đó Là cái miếng giải để mà mai áo bà ba cho người ta Mà khách ta đặt Đâu có lấy được Dì nghiệp mang về bệnh Rồi sao đó ở đây nè mấy hốt cha Trở lên trên nhà thương ở trễn Là đi hết nguyên một nhà luôn Chị nè bà nội nè Rồi ông nội Rồi ông Út đi lên trẩn luôn. Đêm đó là quá gấp rồi. Hốt đi hốt tại vì kêu một cái xe ở đầu đường á, ta chở đi trơn lên tới trẩn. Thì bớ kêu vị nghiệp ở nhà đó rồi coi. Coi nhà coi cửa giùm nghe con. Bà nội đóng cửa khóa cửa hết. Vị nghiệp á về bên nhà vị nghiệp. Chớ vị nghiệp đâu có đi theo được đâu. Nguyên cái đêm đó là nó thẳng ra đâu có ngủ ngay gì đâu. Bệnh viện làm gì có chỗ ngủ. Mà ở cái chỗ đó bà nội còn có muốn cho chị vô nữa tại vì hơi hám không à người bệnh không à. Chở cấp cứu đó. Rồi hai bà cháu ôm nhau ngồi ngoài cái băng ghế đá. Ông nội với ông Úc thì tới lui trong đó. Cho tới sáng sớm. Sáng sớm thì bà nội mới chở chị về trước. Bà nội bắt xe ôm chở về. Hai bà cháu về để mà cô còn đi chợ đi búa rồi nọ nữa. Tại vì là cha cũng được vô điều trị rồi nối gân rồi lại. Nói chung là cũng không có gì mà nguy hiểm hay tánh mạng. Không có sao. Về. Khi mà về tới nhà. Thì tự nhiên. Chị mới thấy là sao? Đồ đạc ở trong nhà mình á. Nó gọn hơn à. Giống như là có ai đã sắp xếp, đã dọn dẹp sẵn vậy đó nha. Mà nguyên cái hiện trường hồi tối hôm qua đó là máu me là mình không thấy vậy luôn. Không hề có một vết máu. Chị mới sực nhớ chị nó Ủa? Nội nội. Cái miếng giải mà tối hôm qua Lúc mà bà nội giật ngay tại cái máy mai của dì nghiệp á. Con thấy nó quen quen. Con thấy nó giống giống như cái miếng giải đầu bên... Mấy cái tủ phê của, của nhà dì nghiệp á Tại vì con thấy là cái miếng giải á, Trong cái tủ phê của dì nghiệp Cũng có một miếng giải y chang vậy luôn Vậy là dì nghiệp có tới hai miếng giải luôn Chứ đâu phải là một miếng đâu mà sao Sao dì nghiệp nói cái này là cái miếng giải khó mua lắm con miếng à Dì nghiệp nói xạo bà nội hết ta à, Thì từ cái chỗ đó mà bà nọ Mới đến qua hỏi với dì nghiệp nó Ủa mày nói gì kỳ cục à Ví dụ tối qua tao có rủi Tao lấy miếng giải đi thì cũng từ từ Mày làm gì dữ Bà nội tính nói vậy Nhưng mà khi đi qua bển thì thấy Nhà của diện nghiệp Khóa trái cửa Khóa cửa ngoài Cửa trước cửa sau khóa hết Bà nội kêu quá trời luôn Kêu quá trời kêu không thấy Mà nếu mà khóa kiểu này Thì chỉ còn một cái cách là diện nghiệp Đã đi ra khỏi nhà rồi Ủa nhỏ này đi đâu ta Đi đâu mới sớm bững mà đi đâu mất tiêu vậy Đi đâu hả Đợi hoài đợi hoài nguyên một ngày Không thấy gì nghiệp về Và trong thời gian cha của chị nằm bệnh trên bệnh viện Cũng không thấy gì nghiệp về nhà luôn Hình như dì nghiệp đi đâu mất tiêu rồi hay sao Mà đây là cái lần đầu tiên dì nghiệp đi ra khỏi nhà Hơn một ngày tới như vậy Đi đâu vậy Có chỗ nào không mà đi Chà Không lẽ con nhỏ này nó sợ đám cứ tới mức độ mà nó trốn đi ta? Thằng con mình nằm bỉnh nó cũng không về thăm luôn. Đi đâu vậy? Mà thời điểm đó làm cái gì có phương tiện liên lạc với nhau. Mất dấu gì nghiệp luôn. Thấy ghê chưa? Vậy rốt cuộc rồi có cái đám cứ nào ở đây không? Không biết. Đợi phần tiếp theo mới biết. Rồi, cái phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này,